Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô cũng không có nhà. Hai người có thể ở thêm nếu muốn cho đỡ cô đơn. Nghe giọng nói của cô thì Ninh cũng hiểu rằng cô ta cũng đã đoán được rằng Ninh và Uyên mới bị đuổi đi khỏi phòng trọ. Ê thế nhưng mà bây giờ đồng ý cái lời đề nghị thì lại chẳng quá là vạch áo cho người xem lưng. Dù gì thì cái tự trọng của Ninh cũng cao lắm cho nên đã vội vã tự chối ngay. Thôi chết, em còn quên cái bàn là mà chị Tình cạnh phòng mình mượn lâu rồi chưa trả. Uyên bối móc đám đồ đạc, cũng đã quên cái bàn là cũ mua từ cái thời cô mới lên đại học. Thực ra cũng chẳng có đáng bao nhiêu tiền, thế nhưng bây giờ đến chỗ ở còn chưa có, những vật dụng như thế mua lại cũng phải tốn một khoản tiền. Thôi hay em ở đây đi, để anh quay về phòng trọ lấy cho. Đang nào anh cũng muốn chào hỏi mọi người một lượt nữa, chứ bàn nãy đi vội quá. Mình cũng đã nói với họ tiếng nào đâu." Uyên đồng ý, lại ngồi bệt xuống dưới giường, với gương mặt thất thần, có vẻ như những ngày tháng gần đây đã làm cho cô trở thành một con người khác. Cái sự máu lạnh khi giết sống những con vật trong xóm chợ để nuôi cái vong linh kia khiến cho cô cảm thấy mình cũng ghê tởm. Bắt đại một chiếc xe ôm để về xóm chợ cũ, Ninh tìm đến nhà chị Tình để cho xin lấy lại cái bản lạp cũ của mình. Sau đấy cũng đi hết một lượt những cái phòng có người quen để chào tạm biệt mọi người lần cuối. Ai cũng tiếc, chẳng gì thì cái thằng này cũng tốt tính. Dạo gần đây tuy ít tiếp xúc với mọi người, thế nhưng lần nào nó cũng không phải là cái thứ gian manh xảo trá gì. Xong xuôi đầu đấy, tính rời đi, thế nhưng nghĩ lại làm sao, gã lại muốn chào bạn Linh một tiếng. Vừa mới tiến tới trước cửa nhà bà Bà đã hất huỷ gã ra khỏi đây ngay. Thế nhưng trong suốt 2 năm sinh viên, bà như một người mẹ thứ hai của gã mà suy cho cùng, cái việc bà đã đuổi gã ra đi không khỏi chẳng phải là điều khó hiểu. Với người trong cuộc còn khó chấp nhận nổi thì người ngoài làm sao mà chấp nhận được. Đình Đình suy nghĩ một hồi thì gã mới quyết định tới căn phòng cuối dãy của bà một lần nữa. Tới trước cánh cửa gỗ khép hờ, gã đã đưa tay lên nhưng không có dám gõ. Phải mất một lúc, thở hắt ra một hơi thật mạnh để lấy lại được một phần dũng khí thì mới dám gõ cửa. Ấy thế, nhưng không có một ai đáp lại, gọi thêm vài tiếng thì bà Linh cũng chẳng thưa lấy một câu. Đoán rằng có thể là bà đã đi ra ngoài rồi chăng, gã cũng chẳng biết nữa. Có lẽ sau này, ngày rộng tháng dài thì gã sẽ trở lại đây một lần nữa để nói lời cảm ơn. Nhưng cũng có thể là lỗi xin lỗi. Đang toàn quay mặt đi thì bỗng dưng từ dưới đất, nơi khe hở ở dưới bên dưới cánh cửa, bỗng dưng từ từ tuôn ra một dòng máu đỏ thẫm. Ninh tái xanh mặt, vội vàng đưa tay đẩy cánh cửa ra thì ngay lập tức đã bị dọa cho một trận mất hồn mất cả vía. Ngay trước mặt của gã, ở tại cái vị trí bàn uống nước, bà Linh vẫn đang ngồi đó. Vẫn ngồi ở cái vị trí ban nãy bà đang ngồi, hai tay chắp vào nhau, miệng thì nở một nụ cười lạnh lẽo, cặp mắt trắng dã vẫn chưa nhắm lại kịp. Kỳ dị hơn, chính là từ những cái chỗ mắt, mũi, miệng đang tuôn ra ầm ọc từng dòng máu, chảy ướt đẫm một bên người rồi tuôn ra tòng tỏng xuống dưới đất. Ninh đã hét lên một tràng ú ớ thảm thiết, còn đang lồm cồm bò dưới đất thì bất chợt cái xác của bà Linh bắt đầu động đậy cách khớp cổ siêu vẹo, rồi vặn ngược sang một bên, nhìn chằm chằm vào Ninh. Khóe miệng thì vẫn không ngừng thôi cái nụ cười man dại. "Bồ ơi, máu người, máu người ngon lắm. Con uống máu người. Bồ ơi, con uống máu người." <cười> Bây giờ, giọng nói kia đâu phải là của bà Linh nữa, mà chính là giọng nói sang sảng của đứa trẻ con. Vừa mới ngày đến đây Phình Ninh cũng đã biết thứ này gây ra cái chết đáng sợ này. Ban đầu chỉ là gà, chim hay kinh dị hơn là chó mèo. Bây giờ cái vong nhi kia đã giết người rồi, thực sự nó đã giết người thật rồi. Mà còn là giết một cách tàn bạo đến như vậy. Mày sao mày lại giết bà ấy? Ninh buồn rụt cả chân tay rồi. Việc này đã vượt quá cái sự chấp nhận của gã. Bà ta đuổi bố mẹ đi. Bà ta dám đuổi bố mẹ của con đi. Một câu nói khiến Ninh ngẩn cả người. Chẳng lẽ Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net